các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net không nói gì khi thế giảm đi một nửa có thể nói như thế vấn đề ở đây là thái độ thái độ của cô của vấn đề thái độ của anh mới có vấn đề dương ý tử không khách khí hét lại anh mông ngực tròn tức giận vào phòng lúc lên lúc xuống chỉ vào chót mũi của anh không khách khí mang thẳng chỗ nào thái độ của tôi có vấn đề lương nhiệm tuyển bất mãn với sự lên án của cô cho dù cảnh giác chưa bắt bề người nhưng anh vẫn rời đi tầm mắt của mình chỉ là trong công việc tôi xin cô hy vọng cô trực tiếp thảo luận với tôi như vậy cũng có lỗi sao nhưng thái độ của anh thật có vấn đề sư nghĩ từ sắc đá mở miệng nhìn chằm chằm anh trực tiếp chỉ ra sai lầm của anh từ khi triệu hán thẻ đến bên cạnh tôi anh đã không vừa mắt nghe đến từ nhạy cảm trong mắt lưu nhậm tuyển hiếp lại tên triệu hán thẻ kia thật muốn đêm bên cạnh cô đây coi là thừa nhận sao anh hạ thấp giọng tức giận mơ hồ thiêu đốt thừa nhận cái gì Dương Yến Tử tức giận hỏi Thì ra hôm nay người đàn ông này tới đây Là muốn gây gỗ sao Muốn trành cãi cô sẽ thua anh sao thừa nhận cô một dạ hay lòng thừa nhận cô vì yêu đương không chuyên tâm làm việc Thậm chí lời phải nói chuyện với ông chủ là tôi đây Tội lỗi cuối cùng nặng nhất Nặng đến có thể đưa lên đoạn đầu đài Lương nhậm tuyên Dương Yến Tử cao giọng kêu tên anh Không ngờ anh lại gắn cho cô cái tội danh đó Tức giận làm dũng khí của cô tăng lên Đi về phía trước một bước Trước kia, lúc anh ăn chơi đảng điếm tôi có chỉ chết qua anh sao? Cô chỉ vào chốc mũi anh ép anh lùi về sau một bước Lương Nhậm Tuyền nhất thời ngập miệng cái gì cũng không nói được Trước kia, anh để một mình tôi với đống bản thạo khi anh làm chuyện xấu với những người phụ nữ khác tôi có nói cái gì không? Dương Yến Tử lại tiến lên một bước hôm nay nhất định phải đòi lại công bằng Lương Nhậm Tuyền chưa bao giờ thấy cô tức giận như vậy có chút không không chế được Người ta trả lương cao muốn thuê tôi lúc tôi cứu tuyệt anh có một lần nào biểu hiện cảm tạ tôi không? dương yến tử thật sự tức giận đến không thể cứu vãn. một câu nói khi bước chân đang lùi của lương nhậm thuyền ngừng lại ngón trỏ của dương yến tử đang tức giận chỉ chỉ thẳng tắp đâm vào người của anh. cô mới vừa nói cái gì? giọng điệu của nghề ngây nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm. tôi nói tôi chẳng qua là muốn yêu đương anh lại tìm mọi cách để ngăn cản. dương yến tử không chút khách khí trả lời. lời cũng đã nói ra có thể nuốt trở về sao? Nói yêu đương Một cô tức giận hương ngược thiêu đốt vào thẳng lên đầu Làm cho anh mất trí Không được cùng anh ta nói chuyện yêu đương Anh ngang ngược ra lệnh với cô Đối mặt với sự tức giận đột nhiên tử của anh sư hán tử đầu tiên là sững sờ, một lúc sau mới lấy lại tinh thần Tại sao Dương Yến Tử không hiểu Ngón trò đâm trên ngưng của anh cũng thật đau Nhưng cũng không làm thể dừng sao su sự phấn độ của nguoi cua Anh có thể cùng phụ nữ lều lỏng Tôi lại không thể đàng hoàng nói chuyện yêu đương đôi mắt đèn vẫn nội hiếp chản lại tức giận bằn tạ loạn quá rõ ràng đây là ghen tức đang quấy nhiễu trong lòng ngực anh cảm giác chua chua này không ngừng sông thẳng lên cổ họng của anh muốn điều có thể nhưng đối tượng không thể là anh ta anh hạ thấp giọng giọng điệu hấp dẫn mê người nhưng cũng nguy hiểm nồng đang sát khí tôi nói chuyện yêu đương với ai còn phải do anh quyết định sao dương yến tử hừ nhẹ một tiếng bên gối anh oanh oanh nghiến tại sao không đợi cô gật đầu đồng ý Câu hỏi của cô khiến Lương Nhậm Tuyền nhẹ nhàng cười Bàn tay đang nắm chạy quả đống buông ra Trực tiếp cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô Dĩ nhiên Anh bình tĩnh cười cười Dĩ nhiên Giọng xin đến tử giúp cuộc không nhịn được nâng cao Hay mắt trận thật lớn Đáp án này mà anh cũng dũng cảm nói ra Anh dám nói rằng đối tượng nói chuyện yêu đương của tôi Phải cần sự đồng ý của anh Dĩ nhiên Lần này cũng là câu trả lời đó Hơn nữa giọng nói có phần kiên quyết hơn Giống như là có bom nổ trong đầu của Dương Yến Tử Người đàn ông này thật là to gan Lại muốn quản chuyện của cô Dương Yến Tử nhắm mắt lại Dùng sức rút tay mình ra khỏi tay của anh Rút ra làm cái gì nha Đương nhiên là muốn đánh cho anh một quyền Tên ghê tẩm này Nhưng sức lực đàm nữ trành lầy quá lớn Cô cân bản không thể làm điều mình muốn Tốt Dương Yến Tử giận phát điên Nhịn xuống kích động muốn đá anh một cái Anh muốn trồng non Tôi sẽ để anh trồng non Vậy bây giờ anh nói cho tôi biết Thôi nên nói chuyện yêu đương với ai Cô sẽ chờ câu trả lời của anh Chân phải vẫn sức phát trở động Chuẩn bị chờ đà từ gốc rễ của anh Chỉ cần anh còn là gan nòi ra chó Cá hay mèo Cô sẽ cho anh đẹp mắt Đôi chồng đen hít chập hơn Anh như người đến gần mặt cô Khoảng cách càng lúc càng gần Gần đến nỗi cô có thể thấy bóng mình trong mắt của anh À tình cảnh này hơi quen thuộc Dương Yến Tử thở dốc vì kinh ngạc Nhớ tới lần trước họ hôn nhau Tình huống cũng giống như bây giờ cô thật muốn biết cô có thể nói chuyện yêu đương với ai lương nhậm tuyền chậm rãi hỏi đôi mắt màu đen nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện